Kính chào quý vị và các bạn trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh YouTube Tiếp Chuyện Ma Quảng Ngã Tũn và các nền tảng qua Tũn ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với tập 2 của Thầy Tô Bắt Vong phần thứ 13, Đinh Tán Thủ. Ở tập trước chúng ta đã thấy uh, tác giả Như Quỳnh đã để cho Pháp Sư Thiền Sư Tâm Trúc cùng với những người đồng hành của mình đã gặp một cái vong quỷ rất là khủng khiếp. Đó chính là quỷ bà bà người có thể là nhập mộng đoạt hôn Cái phép này thì chúng ta cũng đã từng được nghe ở đâu đó Và quả thực nó rất là ghê Tại vì một khi đã nhập vào mộng Thì cho dù là cái vị Pháp sư, các vị thầy Pháp giỏi đến mấy Thì ở trong cái nhập mộng của con quỷ đó Thì cũng đều trở nên vô nghĩa và vô cùng yếu ớt Sẽ tùy cho con quỷ đó định đoạt cuộc sống Nó rất là ghê Đồng thời thiền sư Tâm Trúc cũng đã gặp Một cái vụ án ở trường trung học và đã giải quyết nó một cái cách rất là hợp tình, hợp lý. Bây giờ trở lại để diệt con quỷ. Dường như con quỷ bà này đang dẫn dắt thiền sư Tâm Trúc lên cái ngọn núi đó cùng với cái bài thơ cổ. Và cái bài thơ này nó có liên quan mật thiết tới đinh tán thủ và vận mệnh của thiền sư Tâm Trúc. Câu chuyện tiếp theo như thế nào thì tập ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục trả lời. Và một chút nữa khi tác giả Như Quỳnh comment. Nhờ các an minh ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác. Các bạn hãy ủng hộ A Tũng, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment ở bên dưới, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những vấn đề diễn ra trong truyện Và đừng quên hãy ủng hộ A Tũng sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Trà móc câu mùa này nó rất là ngon, mưa thì tợn, nắng thì giữ cho nên là những cái lá trà nó hấp thu được cái chất chát. Cái chất đậm của lá trà Móc câu dành cho những anh em nào Bình dân, xe ôm uh, Nghện trà nặng, thích trà đậm Thì đó rất là chuẩn luôn Móc câu năng mới 3 lít rưỡi 1 ký là tún xe ôm Tôi mê lắm mà nhiều anh em cũng rất là ưng rồi Móc câu thượng hạng Thậm chí mùa này nó đã có thể mang đi biếu xén Nó cũng đậm cấp rồi Ngoài ra thì còn có găng gật xạ đen Là dành cho anh em hay nhậu nhẹt uh, Ổn định men gan Giảm men gan uh, Thải độc gan Ổn định chức năng gan, uh, hỗ trợ đào thải cẩn thận sỏi thuận và đặc biệt là ăn tốt, ngủ tốt. Nhiều bạn đã sử dụng rồi và tôi mới phát hiện ra công dụng đó là cái này uống với, cho đá vào uống để lạnh uống ngon cực kỳ luôn. Có anh, anh ấy pha cho nhà hàng của anh ấy, khách anh uống, thậm chí họ còn gọi luôn cái này để uống chứ không phải chỉ là uống chơi chơi khi đang đợi khách nữa. Các bạn có thể vào trong shop ở trong profile Tok, Tok để lửa hàng vào trong shop ở trong phần mô tả video ru tiếp ở bên dưới để lựa chọn sản phẩm hoặc là theo số đỏ để được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 2 của phần 13, Thầy Tô bắt vong, tác giả Như Quỳnh. Trên đường quay về làng A Thố vừa đi vừa vui vẻ Kể về những câu chuyện trước đây cho Tâm Trúc nghe Nhìn gió ngoài nhiệt tình của A Thố Tâm Trúc cũng không muốn làm cho anh ta mất hứng Hai người đi về phía ngôi làng cổ Đi đến bên ngoài cổng Thì từ bên trong vọng ra tiếng khóc tỉ tê Cả Tâm Trúc và A Thố Giật mình quay sang nhìn nhau Hẳn là bên trong E rằng đã có chuyện rồi Bọn họ vội vàng chạy tới Ở giữa làng Trong một căn nhà nhỏ, người làng đang vây kín xung quanh dòng ngó. Tầm trúc thấy ba vị sư thầy lên tiến tới. A-di-đà-phật, có chuyện gì xảy ra vậy các thầy? Sư thông huyền quay sang. A-di-đà-phật, thầy đã về rồi. Chúng ta đang ở nhà trưởng làng, thì nghe thấy có tiếng người kêu khóc. Mời vội vàng cùng nhau đến đây. Ba người chúng ta cũng vừa mới đến thôi, mà thầy đã về. Sư Thiền Tâm cùng Sư Minh Đức cũng gật đầu xác nhận. Tâm Trúc bấy giờ mới nhìn vào trong nhà. Người đàn bà đang ngồi ở bên giường gào khóc. Theo như người làng kể, người chết là chồng của bà ấy. Chẳng hiểu vì sao, ông chồng đang ngủ, đột nhiên không thấy tỉnh lại nữa. Cứ thế mà nằm lệm đi cho đến khi lạnh toát. Nghe người làng kể đến đây, Tâm Trúc cùng các vị sư giật mình nhìn nhau. Sư Minh Đức chắp tay. A-di-đà Phật, lẽ nào lẽ nào lại là quỷ bà. Tâm Trúc đi thẳng vào trong căn nhà nhỏ, tới đến đến bên giường, nhìn qua sắc mặt của người đàn ông, đoạn đưa tay đặt lên lồng ngực của người đàn ông để cảm nhận. Cơ thể của người đàn ông không hề có một chút bất thường nào cả. Từ kinh mạch cho đến các cơ quan đều bình thường. Tâm Trúc chắp tay niệm Nam Mô, cúi đầu. Sau đó quay người đi ra ngoài Gia hiệu cho ba vị sư Cùng mình quay về nhà ông trường làng Họ cũng không muốn để cho Người làng biết nhiều về chuyện này Bởi lẽ người dân ở trong làng Vừa mới có thể lấy lại được tinh thần Sau khi phá bỏ được lời nguyện bao năm Bây giờ mà lại để cho bọn họ biết Về sự việc kinh hoàng Của nhập hồn đoạt mộng Thì e rằng là họ không chịu nổi Tại nhà của ông trường làng Cuộc bàn bạc Giữa mấy người bắt đầu Theo như thầy thì Sự việc này có liên quan gì Đến quỷ bại không Nhìn mặt ba vị sư Tâm trúc lắc đầu thở dài Tôi cũng, cũng Chưa thể xác định được Tại ngôi nhà của người đàn ông kia Tôi không thấy dấu hiệu gì của quỷ khí cả Thế nhưng các thầy cũng biết đấy Vào đêm mà bà ta tìm đến đây Lúc bà ta rời đi Chúng ta cũng Cũng không thấy có một chút quỷ khí nào. Thế nhưng các thầy cũng thấy rõ. Rõ ràng là bà ta đã đến. Vừa rồi tôi kiểm tra người đàn ông kia. Trên người ông ta không hề có biểu hiện nào. Tỏ rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết. Theo tôi thấy. Khả năng cao là có liên quan đến quỷ bà mà thôi. Sư Minh Đức chắp tay. À gì đả phận. Thiện tai thiện tai Ác giả ác báo. Nghiệp. Giả nghiệp báo Chỉ thương cho số phận Của người đàn ông đoán mệnh Sư Thông Huyền và Sư Thiền Tâm Cũng chắp tay niệm Nam Mô Theo thầy thì Bây giờ chúng ta nên làm sao Câu hỏi của Sư Thông Huyền Làm cho bầu không khí trong nhà trở nên yên ắng Ở bên ngoài Tiếng khóc của người đàn bà kia Vẫn không ngừng vọng đến Ít phút sau Loáng thoáng có bóng thằng quỷ hoa Nó bay vụt vào bên trong Quỷ hoa tiến tới chỗ Tâm trúc cùng ba vị sư Nó hồn hèn Lão đại Lão đại Ta điều tra ra được rồi Người đàn ông kia đúng là bị con quỷ nó giết tí Thật đi Lúc nãy Ta ở ngoài cảm thấy Có một phần Một tia rất nhỏ Rất nhỏ của quỷ khí lưu lại đó Rất ít Phải cố gắng lắm Mới có thể phát hiện được Tâm trúc biết quỷ hoa nói đúng Bởi vì dù sao Nó cũng là một trong những Con quỷ đạt đến tầm quỷ thủ Hơn nữa Sự nhạy bén của quỷ hoa E rằng còn vượt qua rất nhiều Rất nhiều bản thân hắn Tâm trúc cao mày hỏi Ngoài quỷ khí ra còn phát hiện điều gì không Quỷ hoa leo tót lên trên bàn Trông như là một con búp bê Nó ngồi lắc lắc cái đầu Tạm thời chỉ có thế thôi Còn lại thì không thích cái gì hết đó Sau đó quỷ hoa vươn vai mệt mỏi Khóa thành một làn khói Chui vào bên trong toàn nghê ấn nghỉ ngơi Cuộc nói chuyện giữa Tâm Trúc và các vị sư lại tiếp tục Nhưng tạm thời họ vẫn chưa nghĩ ra cách đối phó với con quỷ Đêm hôm đó Ba vị chủ trì đứng ra nhận việc cúng bái Cho gia đình người đã khuất Bởi lẽ ở trong làng không có thầy cúng Cho nên bao năm nay người dân ở đây đâu có được làm ma chay tôm tất. Bây giờ lời Nguyền đã được phá bỏ cho nên mọi người cũng muốn tổ chức đám ma đàng hoàng cho những người xấu số Sau khi cúng bái cho người đàn ông kia xong, đám người tâm trúc quay trở lại nhà ông trưởng làng. Trời lúc này đã về đêm muộn cảnh vật ở ngôi làng hoang vô lại càng thêm phần tịch mịch. Thỉnh thoảng, đâu đó vang lên tiếng con vườn ở tận trên rừng. Có lẽ đận này động rừng Nó đói Nó mò xuống chỗ bìa rừng Có đôi khi nó còn mò vào tận Trong bản Nó kêu lên những tiếng thẳng thốt Quay trở về nhà ông trưởng làng Mọi người ai nấy lên giường nghỉ ngơi Cơ như vậy một đêm Coi như là yên tĩnh trôi qua Lâu lâu có tiếng tỉ tê của gia đình người nhà, người đã mất, khóc thương chồng, thương cha của mình mà thôi. Ngày hôm sau, đám tang lại tiếp tục, đứng trước quan tài của người đàn ông, tâm trúc có phần khó hiểu. Á thố, tại sao ở đây người ta lại dựng quan tài thế kia? Á thố quay sang giải thích, Ê, thầy không phải là người ở đây thầy không biết thôi. Ở làng tôi làm đám tang cho người chết Không giống như những làng khác Thường thì các nơi người chết Người ta đem chôn Nhưng làng tôi nhiều đời nay Đều đem treo quan tài Ở trên vách núi ấy người ta gọi là huyền táng Tâm Trúc gật gù ra vẻ đã hiểu Huyền táng đâu còn xa lạ gì với Tâm Trúc Thế nhưng thường thì tục huyền táng Là đặt quan tài ngang ở trên vách núi Còn đây là treo dựng đứng Điều này làm cho tâm trúc cũng có phần ngạc nhiên Tuy nhiên gã không hỏi thêm Im lặng theo dõi người ta tổ chức tăng lễ Quan tài của người đàn ông được cả làng Dắt díu nhau thành một đoàn Khiêng lên trên núi Đúng như A Thô nói Nơi huyền tán tách làng đến cả cây số đường rừng Việc đi lại đường rừng đã khó Lại thêm việc khiêng quan tài Lại khó hơn gấp bội Đoàn người lầm lũi kéo nhau về phía vách núi cao Tới nơi tâm trúc kinh ngạc. Trên vách núi có rất nhiều quan tài đang treo. Cả thầy phải đến cả mấy trăm chiếc quan tài mới có, cũ có. Quan tài của người đàn ông được người làng buộc vào một sợi dây dài, sợi dây vắt lên một chiếc cọc đóng sẵn. Rồi sau đó người ta bắt đầu họ dô kéo quan tài lên trên vách. Bên trên vách núi đã có sẵn 3-4 người đợi sẵn. Họ cố định quan tài vào những cái cọc đóng vào hang đá. Rất nhanh chiếc quan tải được treo lơ lửng trên cao Nhìn những chiếc quan tài tranh vanh trên vách nối Trong đầu của Tâm Trúc bất giác hiện lên câu thơ Nhất quan cửu phòng tán Miệng của hắn cũng vô thức đọc theo Nhất quan cử phòng tán Nhất quan phong tán Hóa ra, hóa ra là như vậy Trong giây lát khóe miệng của Tâm Trúc Nhoèn ra một nụ cười đầy ẩn ý Sau biết bao nhiêu ngày suy tư Thì câu thơ tiếp theo đã có lời giải Sau khi tổ chức tăng lễ huyền táng xong Đám người dắt chiếm nhau trở về làng Tối hôm đó Tất cả lại tập trung suy luận Ngồi bên bếp lửa Ánh lửa bập bùng hắt lên những khuôn mặt đầy suy tư Tâm Trúc nói Tôi đã hiểu được câu thơ thứ ba của bài thơ Các thầy nghe xem có đúng hay không Nhất quan cửu phong tán Nhất quan chính là nói đến quan tài của người đã chết Cửu ở đây có nghĩa là chín Phong là gió Tán có nghĩa là nơi an táng ta vì đã thấy Người làng có phong tục huyền tán Mà quan tài treo ở vách núi quanh năm gió thổi Nếu như xếp gọn lại thì có thể hiểu Nơi để đinh tán thủ Là nơi có chín chiếc quan tài được huyền tán Sau khi nghe Tâm Trúc giải thích Cả ba vị sư đều gật đầu đồng tình Sư thông Huyền mới nói nếu, nếu câu thơ đó giải thích theo đúng ý của thầy Vậy những câu thơ tiếp theo thì nó như thế nào? Sư Minh Đức cũng gật gù Sông sắc vụ vạc trị Có lẽ là nhắc đến gãy sông sắc cùng vạc trị mà chúng ta đã thu thập được Còn về tán thủ chấn la bà Câu thơ này hẳn là có liên quan đến Đinh Tán Thủ. Thế nhưng Hà Mỹ sau đó thì quả thực là nó đang nghiêng về phía con quỷ bà. Nếu đúng như Tâm Trúc đã nói, Đinh Tán Thủ có liên kết gì với quỷ bà bà, việc này hẳn là sẽ được giải đáp khi chúng ta tìm thấy nơi quỷ bà đang ở. Sư Thiền Tâm tiếp lời Sư Minh Đức. Theo ta. Việc quan trọng lúc này chính là tìm nơi có 9 cái quan tài Chỉ cần tìm ra nơi ấy Thì chúng ta sẽ giải tất cả những nghi vấn Trong lòng của Tâm Trúc lúc này lại không để ý tới điều mà ba vị sư đăng bàn Bởi lẽ những điều này gã đã suy luận ra từ trước Gã đang nghĩ tới câu thơ cuối cùng Thành bại tử tại nhân Tại sao lại có câu thơ này Thành bại chẳng lẽ quyết định là do gã Bất giác giấy lên một linh cảm bất an, tâm trúc sợ rằng là có thứ đang đợi mình, một thứ thật đáng sợ, còn đáng sợ hơn tất cả những thứ mà trước đây gã từng đối mặt. Hàng loạt hình ảnh hiện lên trong đầu, từ ngày gã xuống núi, gã đã đối mặt với biết bao nhiêu là nguy hiểm, từ việc đánh nhau với xà Tinh, sau đôi đứa đầu với tên thầy Pháp người Tàu, rồi vạ chạm chán Cương Thi, gần đây nhất thì gã phải sống chết với con hổ Tinh. Tất cả những thứ gã từng trải qua đều thập tử nhất sinh như vậy Thế nhưng những lần đó Gã không hề lo lắng như lúc này Có lẽ đây là thử thách lớn nhất trong cuộc đời của gã Đêm hôm đó khi ba vị sư thầy đã ngủ Trong căn buồn nhỏ chỉ còn là một mình tâm trúc Vẫn đang ngồi đau đau Gã lầm nhầm đọc bài thơ không biết bao nhiêu lần Đến nỗi đã thuộc lòng bài thơ cột Chỉ là gã chưa thể giải thích được câu thơ cuối cùng Thành bại tự tại nhân Thành bại là do ta quyết định Đôi mắt nhìn đau đấu ra bên ngoài Cảnh vật núi rừng càng về đêm Càng trở nên tịch mịch và huyền bí Tâm Trúc cảm nhận được Có vẻ như mình chỉ nhìn thấy ở bên ngoài Còn sâu bên trong Gã không thể nào biết Những điều đó cũng chính là những điều mà trong lòng của gã đang cảm thấy mông lung. Buổi sáng, trời vừa tỏ thì bên ngoài kia đã có tiếng khóc tức tưởi. Tâm Trúc mới chỉ chập mắt sau một đêm thức trắng đã bị tiếng khóc làm cho giật mình tỉnh dậy. Trong làng lại có thêm người đàn ông. Khi chìm vào giấc ngủ Rồi không tỉnh lại nữa Tiếng khóc của người thân đang vang lên đầy đau thương Người làng cũng chỉ biết thở dài đau xót Tâm trúc lắc đầu Bởi lẽ lần này gã có thể khẳng định được Đây chính là do quỷ bà thách thức mình Nếu như không muốn để sự việc này tiếp tục xảy ra Gã buộc phải tìm bằng được quỷ bà Ở bên cạnh Giọng của quỷ hoa thì thầm vang lên Lão đại Lão đại Ta có phát hiện ra phần khác lạ đó Thật đó Tâm Trúc hỏi Nói đi xem nào Quỷ Hoa bắt đầu kể Đêm qua Ta nghe lời của lão đại đi tuần khắp cả trong làng Đúng vào lúc nửa đêm Từ xa bất ngờ có một cơn gió thổi tới Ta phát hiện được Cơn gió lớn chỉ thổi vào căn nhà của người đàn ốc nơi nấy Mặc dù Thấy có điểm bất thường Nhưng không thể nào ngăn được. Hồi nữa. Mây đen kéo tới nhiều lắm. Chai lấp hết ánh chăng Ở trên trời đó. lão đại. Có khi nào. Có khi nào quỷ bà. Lợi dụng cơn gió. Để câu hồn người chết không. Sau khi nghe quỷ hoa nói xong. Bất giác tâm trúc dùng mình. Nhớ lại những từ ngữ trong cuốn sách cổ Nó có nhắc đến bóng tối Cuồng phong, quỷ hiện, đoạt hồn, nhật nguyệt, cấu thế, giải trừ và bình yên Nếu đúng như vậy thì rất có thể Phía sau hai từ cuồng phong chính là chỉ cách thức con quỷ đoạt hồn Như thế cách để ngăn con quỷ đoạt hồn chính là ngăn cản Không cho con quỷ đưa gió vào trong nhà của người ta Cùng với đó hai từ nhật nguyệt Rất có thể chỉ việc mây đen che đi ánh trăng Trong lòng của Tâm Trúc bất ngờ Nhớ đến một trận pháp mà ngày trước Sư Minh Thành đã từng dạy Trận pháp có tên là nhật nguyệt Đà la trận Trận này có thể tùy ý điều khiển mây trên trời Trong một phạm vi nhỏ Nếu dùng trận pháp này Tại ngôi làng Mây đen sẽ không thể nào che phủ được ánh trăng Tâm Trúc lập tức quay trở về tìm ông trưởng làng để ông thông báo với mọi người Điều quan trọng bây giờ là cần phải nói cho người làng để làm sao không khiến cho mọi người hoang mang gã nghĩ ra một cách Tâm Trúc bảo ông trưởng làng nói thời gian gần đây ở trên núi xuất hiện gió trướng mọi người phải che chắn nhà cửa cho thật kín không để bất kỳ một khe hở nào cho gió độc thổi vào việc kêu mọi người che chắn Nhà cửa chỉ là vì tâm trúc là người cẩn thận, điều gã quan tâm nhất lúc này là việc lập trận Pháp, nhật nguyệt Đà Lá trận. Để có thể lập được trận này, gã phải chuẩn bị 5 cái gương đồng. Sau đó, để 5 cái gương ở 5 điểm khác nhau quanh làng, tiếp đến là 5 bức tượng đồng của 5 vị Phật tượng trưng cho ngũ quanh. Vô lượng quang Vô biên quang Vô ngại quang Siêu nhật nguyệt quang Và cuối cùng là A-di-đà quang Năm hào quang này là hào quang tỏa sáng nhất trong chư Phật Ánh sáng này có khả năng soi chiếu Nhiếp hộ cho những người niệm Phật Chỉ cần trận pháp này được thành Con quỷ kia sẽ không thể nào dùng mấy đen che lấp được ánh trăng Lúc đó người làng mới không gặp nguy hiểm Sau khi nghe Tâm Trúc nói xong Ông trưởng làng lên cấp tốc rời đi Lúc này trong nhà chỉ còn Tâm Trúc cùng với ba vị sư Bây giờ Tâm Trúc mới nói với sư Thông Huyền Thưa thầy không biết ở chùa có tượng Phật A-di-đà Phật vô lượng Sư Thông Huyền còn chưa hiểu lý do vì sao Tâm Trúc lại hỏi mình về việc này Ngài gật đầu Đúng là trong chùa có đủ cả năm bức tượng Phật Không biết là thầy muốn dùng năm tượng Phật để làm gì Tâm Trúc bấy giờ mới nói ra toan tính của mình, cùng với đó là trận pháp mà gã muốn lập để bảo vệ người làng. Sư Thiền Tâm cùng Sư Minh Đức đã từng chứng kiến tài phép trận pháp của Tâm Trúc lúc đánh nhau với con hổ tinh. Họ biết Tâm Trúc rất giỏi về chuyện này, cả hai đều tuyệt đối tin tưởng người thanh niên trước mặt. Về phần Sư Thông Huyền, ông mặc dù chưa từng nhìn thấy Tâm Trúc lập trận nhưng vẫn đồng ý quay về chùa lấy tượng. Ngay trong sáng ngày hôm đó, Tâm Trúc cùng sư thông huyền về chùa, thỉnh tượng. Sau khi trở về làng, Tâm Trúc bắt đầu tiến hành bày trận. Bây giờ, có trận Pháp, thì Tâm Trúc cũng yên tâm hơn đến 89 phần. Gã muốn để xem xem, tối nay, con quỷ bà bà này có thể bắt được người làng nữa hay không? Mây đen từ khắp nơi ùn ùn kéo tới Thế nhưng mây đen lúc này chỉ vây quanh mặt trăng Không tài nào tiến sát đến bên vầng trăng được Ngồi trước cửa sổ Tâm Trúc ngẩn lên nhìn ánh trăng mà mỉm cười Năm luồng hào quang đã hình thành một vầng kết giới Chặn lại mây đen Không cho che khuất ánh trăng Trong tiếng gió dít Tâm Trúc mơ hồ nghe tiếng gào thét của quỷ bà Gã khẽ cười Quỷ bà Bảo người sẽ sớm gặp nhau mà thôi. Lúc quay trở vào rừng nằm, ngoài trời gió vẫn thổi lồng lộng. Thế nhưng thoạt nhiên ở trong ngôi làng cổ không có lấy một ngọn gió. Ngôi làng lúc này giống như là một không gian tách biệt với bên ngoài. Tâm Trúc yên tâm nằm xuống mà ngủ ngon lành. Thấm thoát đã nửa tháng trôi qua. Ai, tâm Trúc à... Cậu không tính toán kế hoạch gì hay sao đã nửa tháng trôi qua rồi chúng ta chúng ta còn chờ đợi điều gì trong căn phòng tại tầng 2 nhà ông trưởng làng Tâm Trúc lại cùng mọi người ngồi quay quần kể từ ngày trận pháp được lập trong làng không có người bị chết nữa nhưng mọi người vẫn túc trực ở đây ban đầu cả ba vị sư đều tin tưởng rằng Tâm Trúc đang có một kế hoạch khác thế nhưng sau thời gian dài bọn họ đã có phần nôn nóng Tâm Trúc mới mỉm cười nói với Sư Minh Đức. Thầy yên tâm, mọi chuyện tôi đã có dữ liệu. Rất nhanh thôi, chúng ta sẽ tìm được manh mối của quỷ bà. Ngoài cửa có bóng người đàn ông đi vào, là A Thố. A Thố ngồi xuống bên cạnh Tâm Trúc. Thầy Tâm Trúc, việc thầy nhờ chúng tôi đã tìm ra rồi. Đúng là ở trong núi có một nơi, treo đến chiến chiếc quan tài. Nơi đó cách làng chúng ta. Nếu theo độ cao thì phải đến khoảng 2.000m Còn nếu tính đi đường thì phải đến 10 số đường rừng đó Nó nằm ở mặt bên kia của ngọn núi Tâm Trúc không giấu nổi vui mừng Cảm ơn anh Nếu đã tìm thấy Vậy anh sắp xếp sáng sớm ngày mai Chúng ta sẽ tới đó A Thố gật đầu Vậy tôi đi chuẩn bị Sáng sớm mai tôi sẽ đưa các thầy đến Bóng lưng quả A Thố đi ra ngoài Tâm Trúc quay trở lại Nói với tất cả mọi người về kế hoạch của mình Các thầy chắc đã nghe những lời của A Thu nói Thời gian vừa rồi Tôi chính là đợi anh ta Đi tìm nơi có chiến chiếc quan tài huyện táng Theo như trong bài thơ cổ Thì nơi đó rất có thể Chính là nơi quỷ bà đang ở Cùng với đó Là nơi cất giữ đinh tán thủ Địa điểm đã rõ Chúng ta phải chuẩn bị để ngày mai xuất phát Thời gian vừa qua đúng là tâm trúc Không nói cho các sư biết về kế hoạch cụ thể của mình Bởi lẽ chính bản thân gã cũng không dám chắc Lập luận của mình là đúng Thế nên nửa tháng nay Gã đều chỉ ngồi chờ tin tức từ A Thố Hôm nay khi nghe được A Thố thông báo lại kết quả Thì trong lòng của gã vô cùng nhẹ nhõm Sư Thông Huyền và Sư Thiền Tâm Mấy ngày hôm nay cả hai đều thấp thỏm không yên Bây giờ nghe Tâm Trúc nói về kế hoạch của mình Cả hai người đã yên tâm phấn khởi Ơi A-di-đà-phật thầy Tâm Trúc cả. Thầy đúng là làm cho người ta phải hồi hộp đó à, Chúng tôi sẽ lập tức đi chuẩn bị các thứ Đêm hôm đó ngoài trời vẫn như mọi khi mê đen ùn ùn kéo tới Chỉ là Tâm Trúc vẫn thông rong ngẩn lên nhìn những đám mây Bị chặn lại phía bên ngoài ngôi làng cổ Nhiều đêm trôi qua Gã biết là quỷ bà vẫn nhâm nhe đe dọa Nghĩ tới không lâu nữa Mình sẽ đối mặt với quỷ bà Trong lòng của gã vừa phấn khích vừa lo lắng Gã phải tính toán thật thấu đáo mọi chuyện Những trường hợp có thể xảy ra Cùng với đó là tìm cách để đối phá phó với quỷ bà Câu thơ cuối cùng Vẫn làm cho gã có cảm giác có gì đó không bình thường Gã nghĩ mọi chuyện đến với bản thân gã dường như là quá dễ dàng Gã thực sự vẫn còn đáng nghi ngờ Tâm Trúc, Tâm Trúc, dậy chưa? Chúng ta đi thôi. Hôm nay tôi và A Phúng sẽ đưa mọi người tới đó. Ở bên ngoài cổng làng, đoàn người do A Thố, A Phúng dẫn đầu đã tụ tập đông đủ, chính thức rời khỏi làng. Theo như A Thố nói thì đoạn đường mặc dù chỉ có hơn 10 cây số nhưng là vì đi đường rừng cho nên vô cùng khó khăn. Họ phải đi mất đến 2 ngày mới có thể tới được chỗ chín chiếc quan tài kia. Tâm Trúc, chúng ta đã đi được hơn phân nửa quãng đường rồi Bây giờ trời đã sắp tối Có lẽ là chúng ta nên dừng chân thôi Đốt lửa để nghỉ qua đêm Đêm đến ở trong rừng thường có thú săn mồi Mình nhóm lửa, thú rừng nó sợ nó phải tránh xa tầm Trúc thấy ba vị sư đi theo cũng đã có phần mệt mỏi Thì gặt đầu Vậy chúng ta nghỉ ngơi ở đây đi Anh có cần chúng tôi phụ việc gì không? A Thố tươi cười, <cười> Đừng lo Thầy cứ để cho tôi và A Phúng lo. Hai người chúng tôi đã quen với những việc này rồi. Chúng tôi làm một vèo, lúc vèo là xong. A Thố ra hiệu cho A Phúng, rồi cả hai bắt tay vào việc. Họ đã phát quang được một khoảng để làm chỗ nghỉ chân. A Thố mang ra bó củi nhóm lửa. Mọi người ngồi quây quần quanh bếp lửa trò chuyện. Để đảm bảo an toàn, tâm trúc chia ra làm ba đội canh gác. Gã và sư Minh Đức sẽ gác ca đầu tiên, A Phúng và sư Thiền Tâm. Gác ca tiếp theo Và cuối cùng là A Thố Cùng với Sư Thông Huyền Sau khi xong xuôi mọi người chia nhau đi nghỉ sớm Ngồi bên bếp lửa Trong lòng của Tâm Trúc thấp thỏm Sư Minh Đức mới nói Thầy vẫn còn có chuyện gì Đè nặng trong tâm hay sao Tâm Trúc mỉm cười Sư Minh Đức là người Đi cùng với Tâm Trúc đầu tiên Hai người cũng thường xuyên chia sẻ câu chuyện Đã trải qua những thời khắc sinh tử Cho nên tâm chúc đối với sư Minh Đức không khác gì như là thân nhân của mình vậy. Gã không ngần ngại, chia sẻ những điều mà gã còn đang đấu, giấu kín ở trong lòng. Thưa thầy, nếu một ngày thầy quyết định một việc gì đó sai lầm, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, lúc ấy thầy thấy sao? Sư Minh Đức hiểu ý của tâm trúc nói là gì? Bởi lẽ ngay từ khi đến ngôi làng cổ, Thầy đã luôn thấy sự thấy tâm trúc trong lòng lo lắng. Bản thân sư cũng hiểu, quỷ bà mà họ chuẩn bị đối phó nó vô cùng đáng sợ. Sau ngày gặp con hổ tinh, sư Minh Đức đã có thể lường trước được. Việc tìm đinh đắn tán thủ sẽ khó khăn vạn phần. A-di-đà Phật Chúng ta là người theo Phật Pháp, tu hành và sống theo giáo lý nhà Phật. Nếu như có một ngày ấy, Thay vì ngồi oán trách bản thân Thì tại sao ta không sống tốt hơn Trên con đường đời của một người Kiểu gì cũng có lúc mắc sai lầm Ngay cả Đức Phật trước khi đắc đạo Cũng đâu phải các ngài đi một đường bằng phẳng Đôi khi chúng ta cũng có những quyết định sai Đi sai hướng lầm đường lạc lối Thế nhưng A-di-đà-phật, khổ hải vô biên, hồi đầu thì ngàn. Lựa chọn con đường đúng tiếp theo, thì chúng ta vẫn có thể đến điểm cuối. Tâm Trúc nghe sư nói một hồi, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy hổ thẹt. Bản thân gã vẫn còn quá nhiều nỗi sợ, cùng với đó là chấp niệm. Đúng vậy, thứ mà gã còn thiếu chính là sự thấu hiểu, sự buông bỏ và niềm tin vào bản thân mình. Những điều này có lẽ còn rất lâu rất lâu nữa gã mới có thể cảm nhận được. Ngồi bên bếp lửa trầm ngâm nhìn ra ngoài trời sau những tầng tầng cây cối, tâm trúc cảm thấy tương lai của mình ở phía trước. Mọi thứ tốt đẹp. Có thể sẽ còn đang chờ mình khi vượt qua thử thách. Sư Minh Đức mới hỏi. Ngày mai chúng ta sẽ đến chỗ quỷ bà. Thầy đã có kế hoạch gì khi gặp con quỷ đó chưa? Tạm thời thì tôi vẫn chưa có kế sách nào cả. Thế nhưng thầy cứ yên tâm. Trước khi nghĩ ra kế sách tôi không bao giờ tùy tiện hành động cả. Chỉ khi nào biết rõ quỷ bà là thứ gì. Lúc đó tôi đối mặt với bà ta. Tạm thời chúng ta cứ nên tìm hiểu qua về quỷ bản này trước. Chắc chắn là con này nó không đơn giản đâu. Đúng rồi, mọi việc cũng không nên qua gấp rút rồi hóng chuyện. Ta nghĩ những điều mà thầy đang tính là hợp lý. Thầy quyết định như vậy. Chắc chắn ta sẽ dốc hết sức ủng hộ thầy. Tâm Trúc gật đầu cảm ơn Sư Minh Đức vì luôn tin tưởng mình. Bên ngoài kia, gió thổi lồng lộng, lá cây va vào nhau xào xạc. Tâm Trúc nheo mắt đứng phát dậy. Gã đảo mắt nhìn quanh, một hồi không thấy điều gì bất thường mới ngồi xuống. Thế nhưng Tâm Trúc biết, rất có thể là quỷ bà vẫn còn lợn vợn lợn vợn ở đâu đó quanh đây. Giống như là ả ta đang muốn chơi trò mèo vờn chuột với mình vậy Một đêm dài trôi qua Mọi người thu dọn đồ đạc Rồi cùng với A Thố và A Phúng Tiếp tục hành trình Đoàn người băng qua suối khe Rồi đến một dốc đá hiểm trở Cho đến 3 giờ chiều Họ dừng chân trước một vách đá cao A Thố chỉ tay Thầy tâm trúc, thầy xem, kia có phải là thứ mà thầy đang nói? Tất cả ngẩn lên, phía trên cao xuất hiện 9 chiếc quan tài treo thẳng đứng. Lần lượt được chia làm 3 hàng. hai hàng đầu là 2 chiếc quan tài, hàng tiếp theo là 3 chiếc và hàng cuối là 4 chiếc. 9 chiếc quan tài được sắp xếp rất cẩn thận. Sư thiền tâm mới hỏi, A-di-đà Phật, vách đá này nếu như nếu như để có thể... Ra được chỗ chín cái quan tài đó là cả một vấn đề Tâm Trúc quả nhiên Không nhìn thấy bất kỳ lối nào Có thể đi đến chín chiếc quan tài Vách núi quá dốc Lại thêm chín chiếc quan tài treo lơ lửng Càng làm cho mọi người thấy khó khăn A thố lắc lắc đầu Thầy Tâm Trúc Đúng là rất khó có thể ra được đó Cả tôi và A Phúng là người dân bản địa Sống trong núi nhiều năm Đã leo trèo khắp các vách núi Mà chúng tôi cũng cảm thấy khó Thường thì các vanh núi sẽ chạy xuôi theo sườn núi Nhưng vách núi lại lại nhô ra bên ngoài Chúng ta không cẩn thận Không khéo là tuột tay Việc này phải tính toán kỹ đấy Tâm Trúc gật đầu Tạm thời Chúng ta chưa nên hành động Dù gì vách đá quan tài vẫn còn ở đó Đoạn đường từ đây đến chỗ vách núi kia còn một đoạn xa nữa Đêm này ta cứ nghỉ ngơi ở đây Có gì sáng mai chúng ta sẽ vào thăm thính Nếu như người ta đã có thể treo được chiến chiếc quan tài lên đó Thì chắc chắn là phải có cách để leo lên chứ Mọi người dừng chân Sau một ngày dài mệt mỏi Tâm Trúc cùng với Sư Minh Đức Còn phải canh gác Để cho tất cả đi nghỉ sống Ngồi trên mỏm đá Nhìn vách núi sừng sững Trong lòng của Tâm Trúc như có gì đó mách bảo Nơi đây đã rất khác thường Tại sao chiến chức quan tài Là sắp xếp theo bộ rắn kỳ quái như vậy Hơn nữa Ai là người treo chín chức quan tài lên đó Có quá nhiều câu hỏi được đặt ra Bất giác Trong đầu của Tâm Trúc vang lên tiếng cười lanh lạnh Của quỷ bà Tiếng cười cứ văng vẳng đâu đây Tiếng cười theo gió Từ trên vách núi rội xuống Tiếng cười chuyển vào trong tay của Tâm Trúc <cười> Tâm Trúc nhìn chăm chăm về phía chiến chiếc quan tài Trong mơ hồ Gã thấy một quan tài chính giữa Vọng ra tiếng cười Gã biết tiếng cười đó như đang thách thức mình vậy Rất nhanh Tâm Trúc lấy lại bình tĩnh Ở bên cạnh Sư Minh Đức cũng cau mày Thầy không sao chứ. Tâm Trúc lắc lắc đầu. Tôi không sao đâu. Nếu thầy mệt thì thầy cứ nghỉ ngơi. Để lại mình tôi gác ở đây. À gì đà vật. Là tôi thấy sắc mặt của thầy không tốt cho nên tôi hỏi. Sau đó sư Minh Đức cũng buông người nằm xuống. Tâm Trúc cứ nhìn chăm chăm vào vách đá. Gã trầm mặt suy nghĩ. Cảm giác mọi chuyện dường như đúng dần theo linh cảm của gã. Nửa đêm. Đến lượt sư thông huyền và á phúng canh gác thì gió nổi lên lồng lồng. Tâm Trúc lúc này đang chìm vào trong một cơn mộng cảnh miên man. Người đàn bà, bộ dáng mờ mờ ảo ảo xuất hiện trong mộng cảnh của Tâm Trúc mà gã không tài nào chống cự được. <cười> Đây mà bắt tao Bắt tao <cười> Tao đang ở trước mặt mày đấy Tao đang ở trước mặt mày đấy Con đợi cho gì Con đợi cho gì Tâm Trúc biết Quỷ bà đã nhập mộng Thế nhưng dáng vẻ của gã vẫn ngạc nhiên Mày cút ra khỏi đầu tao Lập tức đưa bàn tay bắt quyết Năm đầu ngón tay điểm thẳng vào mi tâm Phần hồn của quỷ bà cứ như vậy bị tâm trúc lôi ngược ra bên ngoài Quỷ bà khuôn mặt kinh hãi Mày! Mày! Mày! mày tại sao? Tâm trúc lắc đầu ta đã nghi ngờ rồi Ngươi không thể nào chỉ xuất hiện trong mộng cảnh được Chắc chắn ngươi phải có cách nào để cướp lấy phần hồn của thể xác Có thể làm được cách này chỉ có một, người sẽ chiếm giữ phần thân xác của người đó. Khi phần hồn bị đẩy ra, người có thể bắt hồn đi. Đúng hay không? Quỷ ba nhìn về phía tâm trúc bằng ánh mắt hẳn học. Có hóa ra mày lừa ta vào mộng cảnh để kéo theo cả hồn phách của tao. Mày, mày là người của nhà Phật. Mày, mày chưa ăn gián, mày thâm hiểm. Tâm Trúc cười phá lên <cười> Một kẻ giết người vô tội Giết người không gây tay Lại dùng phần hồn của mình Đi cướp xác Vậy ta dùng mưu kế Để đánh lui một kẻ như vậy Có gì là sai Chỉ là ngươi đã hiểu sai về ta Ta thực không phải là người cờ Phật Quỷ bà nghiến răng nghiến lợi Tao không phục Tao không phục Tâm Trúc mặc kệ quỷ bà Lập tức lửa tam muội bùng cháy trên lòng bàn tay Một phần hồn phách của quỷ bà cứ như vậy Bị Tâm Trúc nhốt trong phần hồn mà thiêu đốt Quỷ bà kêu lên đau đớn Cuối cùng bị đốt thành một làn khói đen Trong khoảnh khắc tiếng gào thép của quỷ bà vang lên Mộ ta gắn lên từng tiếng Tao sẽ không tha cho mày Mày mới chỉ diệt được một phần hồn của tao thôi. Nhất định, mày phải trả giá. Sau khi diệt một phần hồn phách của quỷ bà, Tâm Trúc mới từ từ tỉnh lại. Cá nhìn về phía vách đá trước mặt, sâu trong mắt lé lên một tia sáng. A Phúng và Sư Thiền Tâm vẫn đang ngồi nói chuyện, Cả hai dường như không hay biết Tâm Trúc đã gặp điều gì Sáng ngày hôm sau Đoàn người tiến sát đến bên vách núi Ở đây A Thố tìm được một khe nứt nhỏ Có thể dẫn lên trên vách núi kia Mọi người lần vào trong khe nứt Càng lên cao khe nứt càng hẹp lại Đến giữa vách núi thì khe nứt đã không thể đi thêm A thố nói Cụt đường rồi Ê rằng là phải quay lại thôi Sư Minh Đức Trầm ngâm Đoạn đường này ta thấy không phải hình thành tự nhiên đâu Chắc chắn là do con người tạo ra chi bằng chúng ta kiểm tra kỹ lại một lần nữa xem Biết đâu chúng ta có thể tìm ra điều gì đó A thố tìm kiếm một vòng xung quanh. Quay sang nhìn tâm trúc. Chỗ này đúng là đã cụt rồi. Tôi tôi không tìm được lối nào có thể tiếp tục được nữa. Theo thầy ta phải làm sao đây? Tình huống này khá rõ ràng. Chỉ cần tìm được lối đi tiếp. Chúng ta chắc chắn sẽ tới chỗ mấy chiếc quan tài. Từ đó chúng ta có thể lần ra thêm anh mối. Sư thông huyền gật gật đầu. Thế nhưng mà đi bằng cách nào? Đường cụt rồi còn đâu? Điều tôi đang nói chính là mục đích đây Nếu như không tìm được ra đường Vậy tại sao chúng ta không tạo ra đường Tâm Trúc nhớ lại ngày tháng Mình còn ở trên núi Bên đi theo thượng tọa Thích Minh Thành tầm đạo Trong một lần gã cùng với Sư Minh Thành Vào trong một hang động Bất ngờ hang động bị sập Đá rơi bịt kín cả đường Sư Minh Thành đã từng nói một câu như vậy Thầy xuất ra cầu bổng tiên Đi đến bên vách núi gõ Len keng len keng Được một đoạn Tâm Trúc bỗng nhiên cảm nhận được Ở đằng sau chỗ này Âm thanh phát ra là khoảng trống Tâm Trúc hỏi A Thố Anh có thể giúp tôi Đẩy tảng đá này sang không A Thố và A Phúng Có mang theo mấy cây rìu liền đi đến bên Lập tức vang lên những tiếng chan chát chan chát Chỉ một hồi đã xuất hiện được chỗ hồng Nhìn qua thì họ thấy Là một con đường nhỏ nối liền với khe nứt Ở đây từ bao giờ Mọi người thầm hiểu Tảng đá này có thể là do 5 tháng rơi xuống chặn đường đi Hai người khuét ra một cái lỗ rộng Rồi bắt đầu lần mò vào trong Đi thêm một đoạn Cuối cùng họ đã đến được chỗ có 9 chiếc quan tài treo Ở trên này gió thổi lồng lộng Trong tiếng gió luồn qua vách đá Nghe cứ như kiểu là có tiếng người đang khóc than Giọt người Tâm Trúc tiến sát bên mép vách đá nhìn xuống. Ở dưới chân của gã là vực thẳm đến cả trăm mét. Chiến chức quan tài được treo lơ lửng. Chỉ cần mình sơ sảy, mình sẽ ngã xuống tan xương nát thịt. Tôi muốn đưa mấy cái quan tài vào trong. Em rằng là việc này khó. A Thố và A Phúng cười cười, cả hai người vỗ ngực. Thế này thầy yên tâm. Việc này cứ để anh em tôi. Anh em tôi bao năm cũng chuyên phụ trách treo quan tài cho người làng. Hai người lấy ra một đoạn dây thừng dài, buộc một đầu vào tẳng đá, sau đó bắt đầu mon men bỏ ra. Có lẽ họ đã quá quen thuộc với việc leo nối, cho nên rất nhanh đã đến chỗ mấy chiếc quan tài. Họ dùng dây thừng buộc vào một chiếc quan tài, rồi lần mò quay lại chỗ đám tâm trúc. Chiếc quan tài được cả hai khéo léo đưa vào. Nhìn chiếc quan tài mục nát A Thô nói, Những cỗ quan tài này từ lâu rồi, gỗ bị bong chóc rồi, gỗ này là gỗ chắc. Nếu như để có thể mục được gỗ này thì dễ phải đến cả nghìn năm. Tôi kiểm tra, tất cả quan tài đều làm bằng gỗ chắc đấy. Đều được làm cùng vào một khoảng thời gian. Tâm Trúc không vội mở nắp quan tài ngay mà tỉ mỉ quan sát xung quanh một hồi lâu. Chiếc quan tài này bên ngoài giống như biết bao nhiêu quan tài khác không có điểm gì bất thường. Sư Thiện Tâm nói, A-di-đạo Phật, bây giờ ta tính làm sao? Vậy cứ thử mở thôi. Để xem trong quan tài có gì. Tâm Trúc ra hiệu cho A Thố. Và A Phúng mở nắp quan tài. Họ lên lấy cái cây xả cầy. Cắm vào khe quan tài. Mà từ từ nghiến răng cậy ra. Cho đến khi. Nắp quan tài phình một tiếng bật tung ra ngoài Ây thế nhưng Tâm Trúc và mọi người bất ngờ Này Sao bên trong Sao bên trong lại trống không thế này A thố kinh ngạc chỉ tay Nhìn kỹ vào bên trong Tâm Trúc phát hiện ở vách quan tài Dường như được khắc chữ gì đó Đưa tay lần mò vào những hàng chữ Tâm Trúc nói Giúp tôi lật mấy tấm ván này ra Sau khi A Thố và A Phúng tách tấm ván Bên trong chính là những chữ hán cổ Sư thông huyền hỏi Nó viết cái gì vậy? Tâm Trúc trầm ngâm sở vào những dòng chữ Và bắt đầu đọc Những dòng chữ này viết Độ khoảng những năm 1075 Thời nhà Tống Vua Tống Thần Tông cai trị Có nhắc đến một người Đàn bà là vợ của vua Tống Thần Tông Năm đó khi nhà Tống Sang đánh Đại Việt Khoảng từ năm 1075 đến năm 1077, người này đã cùng với đại quân xuống phương Nam. Vua Lý Nhân Tông lên ngôi vì còn nhỏ, cho nên mẫu hậu linh nhân nhiếp chính. Vua Tống nghe lời của Vương An Thạch mang quân đánh chiếm Đại Việt. Sau nhiều ngày rằng co, bất phân thắng bại. Thái huy Lý Thường Kiệt dùng mưu làm bài thơ Nam Quốc Sơn Hà, Sai người đọc to ở đền thờ Trưng Hống Trưng Hát Quân Tống nghe thấy thì kinh hãi Tinh thần dã rời Lý Thường Kiệt mang quân qua sông Hồng Đánh bại quân Tống Cuối cùng nhà Lý sai xứ sang cầu hòa Vua Tống vì tổn thất nặng nề Cho nên cũng xin rút quân Tâm Trúc nhìn sang tấm ván bên cạnh Rồi tiếp tục đọc Người đàn bà đó vì không chịu được thất bại Cho nên đã cầu một pháp sư có tên là Tống Giang lập trận pháp để nhốt mình ở đây. Bà ta thề độc sẽ ở đây nguyền rủa con dân Đại Việt kiếp kiếp không được sống yên ổn. Bên trong chiếc quan tài này chỉ có ghi chép cơ bản là như vậy chứ cũng không thấy rõ ràng hơn. Sư Thiền Tâm chắp tay, a Phật. À, thiện Tài. A Thố và A Phúng đã đưa được chiếc quan tài tiếp theo vào trong. Từng chiếc quan tài được đưa đến, bên trong chiếc quan tài đó đều chạm khắc ghi lại lịch sử của trận chiến. Cho đến khi chiếc quan tài cuối cùng còn được treo ở trên vách đá A Thố và A Phúng dùng rất nhiều sức Cũng không thể nào kéo được chiếc quan tài đó dịch chuyển Quay sang phía Tâm Trúc Họ nói to Thầy Tâm Trúc Cái quan tài này nặng lắm Chúng ta không thể nào Tâm Trúc liền lấy ra một lá ấn định phủ đưa cho A Thố Anh dán nó bùa này vào trên nắp quan tài Thử xem có kéo được không Có thể chiếc quan tài này là mắt xích của một thứ gì đó Đã bị yểm lại Lá bùa được dán Ngay lập tức chiếc quan tài trở nên nhẹ bẫm Khi chiếc quan tài được đưa đến trước mặt của Tâm Trúc Thì bất ngờ Cả ngọn núi rung lên đùng đùng A Thố và A đứng trên vách đá Cả hai người lao thẳng xuống bên dưới vực Tâm Trúc vội vàng lao tới Cũng rất manh Nhanh là họ được buộc dây thần Cho nên còn treo lùng lặng bấu lại Sau lần rung lắc Những tảng đá bắt đầu ẩm ẩm rơi xuống Một khoảng lớn bị che lấp Bây giờ hai người A Phúng Cũng leo được lên trên Vẻ mặt đầy kinh hãi Giống như những chiếc quan tài khác Ở bên trong quan tài này Cũng không có gì cả Trên mặt của những tâm ván Vẫn chỉ là những dòng chữ cổ Được ghi chép lại Tâm Trúc cười nhích mép Cũng không thể chắc chắn được Những lời này là đúng hay sai Dù sao thì Một khi nếu như đây là quan tài chôn người của nhà Tống thì nó sẽ được ghi chép lịch sử nhìn theo góc nhìn của bọn họ. Chứ không phải là theo góc nhìn của người Việt ta. Ngọn lửa nhanh chóng được nhóm lên. Đứng trước những tấm ván, nghiên cứu thật kỹ. Tâm trúc có linh cảm chiến chiếc quan tài này hẳn là phải chứa đựng một thông tin nào đó. Chỉ là tạm thời gã cũng chưa thể nhìn ra là được gì. Bây giờ, sư Minh Đức đến bên cạnh, gật gù A-di-đạo Phật, tôi cũng đồng ý với những suy nghĩ của thầy. Người nhà Tống viết lại lịch sử trong trận đánh với Đại Việt. Tất nhiên là phải ca ngợi người nhà Tống, chứ không thể nào ca ngợi Đại Việt. Còn trong sử sách của Đại Việt, chúng ta nhìn theo góc nhìn của chúng ta là chống quân xâm lược. Ai, việc đó là của lịch sử. Còn ở đây, tôi đang muốn tìm bí mật của những cỗ quan tài này. Vậy, thầy đã tìm được manh mối nào chưa? Thấy Tâm Trúc dành cả buổi nghiên cứu về những tâm ván. Sư Minh Đức mới tò mò hỏi, Tâm Trúc hít một hơi thật sâu lắc đầu. Sơ Minh Đức cũng nheo mắt nhìn những tấm ván, bất giác dường như thầy nghĩ ra điều gì đó. Câu thơ tiếp theo trong bài thơ cổ là gì? Là song sắc phù vạc chỉ. Tâm Trúc thản nhiên đọc. Vậy chẳng phải là ám chỉ gậy song sắc và vạc chỉ hay sao? Tại sao thầy không lấy hai pháp bảo đó ra xem, liệu biết đâu lại có sự bất thường. Tâm Trúc gật đầu, liền đặt tay vào mê tâm. Miệng gì dầm đọc thần chú Rất nhanh hai pháp bảo bay ra Thế nhưng khi hai pháp bảo vừa xuất hiện Cảnh tượng xảy ra không hề có chuyển biến gì Cuối cùng Tâm Trúc thở dài thu lại pháp bảo Sư Minh Đức lại tiếp tục nghiện ngẫm Tâm Trúc Thầy có thấy tất cả chữ đầu tiên của mỗi tấm ván này không? Những chữ đó ghép lại với nhau Để xem... Rất nhanh, Tâm Trúc liền nhìn về từng tấm ván, miệng đọc Cựu quan, hợp nhất, trận pháp hình thành trấn giữ quỷ bà, quan mất quỷ xuất, chúng sinh lầm than Tâm Trúc quay sang nhìn sư minh đức đầy hoang mang Bây giờ cả hai đã hiểu lý do tại sao chiến chức quan tài này lại ở đây Hóa ra chiến chiếc quan tài Chính là để chấn giữ quỷ bà Dòng thứ hai Thầy thay đọc tiếp những chữ đầu tiên của dòng thứ hai Ghép lại Thiếu nền xuất hiện Tay cầm song sắc Tay dùng vạc trì Chấn nhất quỷ bà Thu hồi tán thủ Một lần nữa hai người nhìn nhau đã hiểu hơn vấn đề Quỷ bà Thế nhưng bà ta đâu Sư Minh Đức nói Theo như ta biết, nếu chiến chiếc quan tài này là để trấn nhiếp quỷ bà, vậy rất có thể là quỷ bà đang ở đâu đó gần đây. Ngày mai chúng ta sẽ tìm quanh xem liệu có gì khả nghi hay không. Ta tin rằng nếu như chiến quan tài này đã tháo ra, thì chắc chắn là quỷ bà sẽ xuất hiện. Rất có thể là con quỷ đang đợi chúng ta đó. Tâm trúc cảnh giác đưa mắt nhìn quanh. Nếu quỷ bà đã thoát, Vậy thì chẳng phải chúng ta ở đây vô cùng, vô cùng nguy hiểm. Theo ta nghĩ việc này đâu có dễ. Có thể chiến chỗ cổ quan tài này là chú ngữ trận pháp trấn yểm quỷ bà. Nhưng có thể đinh tán thủ mới thực sự là thứ trấn yểm bà ta. Chiến cổ quan tài này có thể là trấn yểm thứ khác. Thầy có nhớ khi cổ quan tài cuối cùng được lấy ra đã chấn động mạnh. Biết đâu là đã khai mở một cơ quan. Cơ quan chính là dẫn đến chỗ quỷ bà. Chỉ là ta không biết năm đó Ai lại cất công đưa Chín cỗ quan tài lên lên đây làm chấn yểm à, Có lẽ Phải đợi đến khi tìm được nơi quỷ bà đang ở Mới có được câu trả lời Những người năm đó trấn yểm quỷ bà Có lẽ đều là những người Có phép thuật cao thâm Nhìn lại Tiếp tục nghiên cứu những tấm ván Cả hai người đều công nhận Việc những cỗ quan tài này Rất có thể là do người Việt làm lên Chỉ có điều Nó xuất phát là từ những tấm gỗ bên đất bắc xuống. Có lẽ những người làm quan tài đã định trước được ngày hôm nay. Cho nên cố tình sắp xếp những chữ cái kia. Cùng với đó là dùng những chữ lập thành một trận pháp để chấn yểm người đàn bà. Về phần người đàn bà, tâm chúc mới chỉ có manh mối duy nhất. Bà ta chính là một người vợ của vua Tống Thần Tông. Còn lại những thông tin khác về bà ta đều là ẩn số. Lúc này sư thiền tâm. Và mấy người cũng đã dậy Tâm trúc ra hiểu cho sư Minh Đức của mình tạm dừng việc bàn tán Rồi sau đó quay sang nghỉ ngơi Ngày mai e rằng sẽ rất vất vả để tiếp tục tìm kiếm tung tích về quỷ bà đây. Ở bên này có một hang đá, Tâm Trúc, Tâm Trúc. A Thố lúc này đứng trước cửa hang, vẫy tay gọi Tâm Trúc. Còn nhớ ngày hôm trước khi Kirk đi qua đây, họ đâu có thấy hang đá này. Sư mình Đức nói, có lẽ động tĩnh ngày hôm qua đã khiến cho cửa hang này xuất hiện. Tâm Trúc chậm rãi đi đến trước cửa hang. Bên trên mép đá vẫn còn sót lại những vết, vết tích rất mới, lại thêm ở bên cạnh cửa hang là những tảng đá nằm la liệt. Điều này càng khẳng định cho lời của Sư Minh Đức Tâm Trúc nói Chúng ta thử đi vào trong xem Mọi người dón rén Theo chân của Tâm Trúc Tam mũi phù bùng lên tạo thành một ngọn lửa Bay lơ lửng ở phía trước Thắp sáng cả một khoảng không gian Mọi người vô cùng lo lắng Đi rất cẩn thận Càng đi sâu vào trong hang Nhiệt độ càng giảm mạnh Cùng với đó là bốc lên thứ mùi tanh tuổi Từ bên trong toàn ngây ấn Vang lên tiếng than thở của quỷ hoa Ít ạ Lão đại à Ở trong này thật là thúi đứ Quả thực là không khí này Khiến cho con người ta khó chịu Hang đá rất sâu Đoàn người đi một đoạn dài Vẫn chưa tới đáy hang thi thoảng từ bên trong lại có tiếng nước vọng ra Tới rồi có vẻ như chúng ta đã đến điểm cuối cùng của hang động sư Thiiền tâm chỉ tay tầm chúc lấy ra thêm ba lá ta muội phủ đánh về ba hướng hang đá lập tức được chiếu sáng mọi người đi qua xem có phát hiện ra manh mối nào không trong hang đá hẳn là vẫn còn cơ quan khác sư mình Đức hỏi liệu có thực sự là có cơ quan điều này tôi không chắc chắn lắm nhưng tôi có linh cảm là sẽ có đó. Không tự nhiên hang động này lại bị người ta bịt kín để giấu đi Chắc chắn bên trong này phải có bí mật Mọi người đi đến bên cạnh tường đá Nhiệt độ trong hang càng lúc càng giảm mạnh Bất ngờ sư thiền tâm nói Tầm trúc, ở bên này Tiếng bước chân vang lên lộp cộp Mọi người tụ tập lại bên cạnh sư thông huyền Ở trên tường đá có hai vết lõm đan chéo vào nhau Một vết lõm dài như hình một cây gậy Vết còn lại giống như hình của cái vạc Câu thơ tiếp theo lập tức hiện lên trong đầu của Tâm Trúc song sắc phù vạc trì Hóa ra là như vậy sao Tâm Trúc lập tức lấy ra gậy sông sắc Cùng với vạc trì đặt vào vết lõm Lập tức hang đá rung lên đùng đùng như âm thanh Sau lưng đám người Tâm Trúc có tiếng động Một cánh cửa đá bất ngờ xuất hiện Mọi người cùng tôi đi vào bên trong Anh Thố Cùng với anh Phúng ở ngoài e rằng trong đó có nguy hiểm A Thố gật đầu Thầy thầy cứ đi vào đi Ở bên ngoài anh em tôi trông giữ Đứa đứ, đứ, đứ, đứ nào vào đây Tôi tôi tôi Tâm Trúc phất tay Chúng ta đi Mọi người cẩn thận đó Tam mội phù bay trước dẫn đường Bước qua cửa đá Bất giác Tam mội phù phụt tắt Ánh mắt của Tâm Trúc động Một tay cầm chặt cầu bổng tiên Tay còn lại đưa ra trước mặt Theo thế phòng thủ Khí lạnh ở bên trong hang không ngừng thổi ra lồng lộc Lạnh đến tề dại cả người Tâm trúc rụi rụi mũi Trong toàn nghề ấn vọng ra tiếng của quỷ hoa Lão đạn Cẩn thận đu Quỷ hoa và quỷ phong Vừa mới bay ra tức thì một tiếng nổ lớn vang lên Cả hai bị hất văng sang một bên, kêu lên đau đớn. Tâm Trúc dùng mình lấy ra tam sắc cửu trùng liên hoa đánh thẳng vào khoảng trống tối tăm trước mặt, miệng gì dầm đọc đại nhật kinh. Tam sắc cửu trùng liên hoa tỏa ra kim sắc soi sáng khoảng không xung quanh. Lúc này ở trước mắt họ hiện ra ba con quỷ thủ lĩnh, ánh mắt lập lòe vô cùng đe dọa. Tâm Trúc kinh ngạc, mẹ nói chứ... Ở đây lại có đến ba con quỷ tu vi mạnh đến thế này sao Nhìn thấy ba con quỷ mạnh đến khủng khiếp Sư Minh Đức cũng lấy ra đỉnh sơn kiếm Sư Thiền Tâm cũng đưa tay bắt ấn Sư Thông Huyền cũng thủ thế Hai bên rơi vào thế rằng co muốn kìm hãm Không nên nào chịu ra tay trước Tâm trúc cong mày Ba con quỷ này chúng dường như chịu sự sai khiến của ai đó Sư Minh Đức chắp tay A-di-đà-phật Ta cũng cảm nhận như vậy Giờ chúng ta tính sao Tâm Trúc giọng điệu lạnh nhạt Diệt nó Tránh một chút nữa Kẻ đứng đằng sau xuất hiện Lúc đó chúng ta bối rối Cầu bổng tiên vung lên Âm thanh len keng Tâm Trúc lao về phía ba con quỷ trước mặt Cầu bổng tiên dơ cao hướng thẳng đỉnh đầu con gần nhất mà đập Ở phía sau Sư Minh Đức cũng vung kiếm mà đâm tới Ba con quỷ xoay người chống đỡ, nếu như là của ngày trước khi Tâm Trúc vừa hạ sơn, ba con quỷ này hẳn sẽ khiến cho gã mất nhiều sức lực, thế nhưng Tâm Trúc bây giờ đã khác. Trên người lại có vô số những pháp bảo, lại có hai pháp bảo thượng cổ là Cầu bổng Tiên và Kim Sa Bảo. Một công một thủ, gã đã mạnh hơn rất nhiều. Lại thêm những kinh nghiệm. Diệt ma đánh quỷ được tôi luyện Tâm Trúc liền lập tức múa vun vút cầu bồng tiên đánh thẳng vào một con quỷ thủ Quỷ huyết bắn ra vương vãi Con quỷ thủ vừa định lao lên Thì đà xá chuông đã vang lên Con quỷ bị trúng chiêu của đà xá chuông quỷ gục xuống Ngay sau đó là bạch tán thần chú Tiếng của bạch tán thần chú đánh thẳng vào hồn phách của con quỷ Nhìn sang bên Ba vị sư cũng lập tức lao tới ứng cứu Sau một hồi đánh nhau Hai con quỷ còn lại cũng bị tiêu diệt Nhanh chóng giải quyết xong ba con quỷ thủ Tâm Trúc cũng cảm giác mệt mỏi Ba con này Quả thực làm cho người ta mệt đứt hơi ý. Sư Thiền Tâm Sư Thông Huyền và Sư Minh Đức Sắc mặt cũng bắt đã có phần tái đi Thở hồn hền Bên trong hang động lại tiếp tục có tiếng vang Họ chiếu ánh sáng tới Thì nhìn thấy một chiếc quan tài làm bằng đá Là chiếc quan tài đang rung lên bẩn bật Cho đến khi đùng một cái Nắp quan tài đá bị một lực rất mạnh hất văng ra ngoài vẻ mặt của Tâm Trúc hiện lên kinh hãi Để Quái quỷ gì nữa Đám người cũng vội vàng thủ thế Lúc này không gian im phăng phắc Mọi thứ trở nên căng thẳng đến tột độ Các thầy cứ đứng ở đây Tôi đến xem trong quan tài có gì Tâm Trúc cẩn thận tiến tới Nhịp tim của gã lúc này đập mạnh Gã cảm nhận được một thứ sức mạnh vô hình đang đè nặng Cảm giác máu huyết trong người Đang sôi sụp lên Tiến tới bên cạnh quan tài Tâm Trúc đột nhiên dùng mình Rội ngược người về phía sau Bởi vì ở bên trong quan tài Một cánh tay thỏ ra Đánh thẳng về phía ngực của gã Chỉ thấy soạt một tiếng. Cánh tay đánh thẳng vào kim Sa bào. Kim Sa bào lẽ lên một lường sáng chặn lại lực đánh. Mày mà có kim xa bào. Nếu không e rằng... Tâm Trúc lồm cồm bò dậy. Mặc dù có kim xa bào che chở. Nhưng... Khóe miệng cũng đã dỉ móng. Này! À, thầy không sao chứ. Thầy Tâm Trúc... Không sao Con quỷ ở bên trong đó đâu Tâm Trúc chỉ tay Lập tức ở bên trong quan tài vang lên những tiếng lách cách lách cách Một bàn tay gân gúc Bám vào mép quan tài Một người đàn bà từ từ bò lên Người đàn bà này mặc quần áo Giống như quý phi Trong phi mảnh của Trung Quốc Mái tóc bết lại xòe ra như cái quạt Trên tay xuất hiện những móng vuốt Làm bằng vàng dài ngoan Con quỷ ngoắc mắt nhìn Về phía Tâm Trúc tiếng cười lanh lảnh vang lên. Vì <cười> <À. cười> cuối cùng, các người đã tới. Bà hiện tại quá, lâu, quá lâu. <cười> Quỷ bà từ từ bay lơ lửng trên không trung Tâm Trúc lập tức hướng cầu bồng tiên mà gần giọng Người chính là quỷ bà Quỷ bà dáng vẻ ngạo mạn Trong mắt hiện lên sự coi thường Dơ tay ra phía trước mà nhìn nhìn Sau đó hướng về phía Tâm Trúc Đúng vậy Tao là quỷ bà <cười> Quỷ bà Sư thiền tâm liền đi đến Phía sau tâm trúc chúng, chúng ta tính sao Bọn họ cũng đã cảm nhận được áp lực Tỏa ra từ quỷ bà Tâm trúc lắc ác đầu Con quỷ này rất mạnh Em rằng nó đã tu đến quỷ vương rồi Chúng ta ở đây không ai là đối thủ của nó Mọi người hết sức cẩn thận đó Quỷ bà lúc này Khóe miệng nhách lên Tâm trúc nói Vậy ta nên gọi người là quỷ bà Hay gọi người là Quý Phi. Một người quyền cao chức trọng như vậy mà bị giam cầm ở đây cả nghìn năm. Hời, ngậm cũng đáng thương. Ánh mắt của quỷ bà nhìn chăm chăm về phía tâm trúc, díp lên. Ta đâu thì cũng là người của Hoàng Tộc. Các người chỉ là phường dân đen. Há có quyền ngang ngược trước mặt ta. Các người... Chỉ có thể nằm ở dưới chân ta, nằm ở dưới chân ta, mà phục tùng, mặc sức cho ta dẫn đạp. <cười> còn dân Đại Việt chỉ là sâu bỏ dưới chân của ta mà thôi. Tâm Trúc điểm tĩnh, vẻ mặt không hề kinh hãi. Năm đó các người bị đánh đến nỗi phải ôm đầu mà chạy. Đến bây giờ mà còn kêu ngạo ai phong. Ngươi chỉ là một người đàn bà Bị chồng của mình ruồng bỏ Năm đó ngươi e thẹn về thua trận Cho nên mới tự phong ấn mình thành quỷ ở đây Ngay từ đầu ngươi chỉ là con rối của nhà Tống Là tay sai của Tống thần Tông Ngươi cả đời mãi mãi chỉ là con chó dưới chân của vua Tống mà thôi Người đàn bà bị tâm trúc chửi đến nỗi nổi điên nổi dồ lên Bà ta giết lên từng tiếng chói tai Cầm miệng lại Tao sẽ giết mày Lập tức gió thổi lên lồng lộng bên trong hang bụi cát mù mịt mái tóc của quỷ bà xóa ra da dài đến mấy mét người đàn bà dơ móng vuốt về phía tâm trúc đe dọa mẹ nói chứ mình mình mình đùa thằng thằng thằng long đầu búa là thần chú chử đến bây giờ mình mình chởi có vài câu mà ạ mà nó phátrồ lên rồi quỷ bà lập tức trồm đến tâm trúc hoành ngang cầu bổng tiên đón đỡ Tiếng nổ đùng đùng vang lên, đất đá xung quanh rơi tán loạn. Tâm Trúc cùng với các sư bị đẩy dạt về phía sau. Nhìn về phía quỷ bà, Tâm Trúc cảm giác hai bàn tay của mình sau đòn đánh vừa rồi che chắn, cũng tê dại cả đi. Lập tức gã lầm bẩm đọc khẩu quyết tầng thứ tư của cầu bổng tiên pháp. Sắc vàng giọng rực rỡ. Dùng lụa trắng làm áo Chiếu khắp như mặt trời Chính thọ Tắc tòm mội Cầu bổng tiên lập tức nhận được thần chú Tỏa ra kim quang Mọi thứ xung quanh được soi sáng rực rỡ Quỷ bà giật mình Mụ ta có thể cảm nhận được sức mạnh tỏa ra từ trên cầu bổng tiên Người đàn bà lại tiếp tục một lần nữa trồm tới Tâm trúc hướng về quỷ bà mà chống đỡ cầu bổng tiên. Sư Minh Đức tay cũng múa lên định sơn kiếm mà chém tới. Sư Thông Huyền và Sư Thiền Tâm chia ra hai bên cũng dồn sức mà vây đánh quỷ bà. Những tiếng nổ đùng đùng vang lên. Trong hang động đất đá rơi tán loạn. Ở bên ngoài bọn A Thố lo lắng. Ê, đánh nhau ở bên trong rồi, đánh nhau bên trong rồi. A Phúng lắc đầu. Ê, ê, tao, tao, tao, tao, tao với mày có nên vào không? A Thố lo lắm nhưng Tuyệt không dám làm trái lời dặn của Tâm Trúc. ở Thầy Tâm Trúc dặn là không được vào đâu. Tao tao tao với mày ở ngoài. Nếu mà một lúc không thấy thầy Tâm Trúc quay ra thì bọn mình về làng tìm người giúp đỡ. A Phung nói. Cũng lắm thì màng thuốc nổ lên đây. Cho nó nổ mẹ hết đi. Ở bên trong cuộc chiến giữa quỷ bà và đám Tâm Trúc vẫn đang diễn ra ác liệt. Quỷ phong và quỷ hoa cũng lao vào tham chiến. Mặc dù quỷ bà có tu vi quỷ vương Thế nhưng quỷ oa và quỷ phong Nó cứ thế Lúc quỷ bà đuổi đánh thì chúng nó chạy Khi quỷ bà đánh người khác Thì chúng nó lao tới đánh hôi Quỷ bà càng lúc càng điên máu Díp lên từng tiếng ghê giận Sau đó trồm tới ê ê ê ê ê, ê ê ê ê ê Phong phong chạy chạy chạy Nó đuổi mày nó đuổi mày Để tao để tao Quỷ oa nhìn thấy quỷ bà đuổi đánh quỷ phong Thì lập tức chạy theo đánh hôi, làm cho quỷ bà bối rối. Quỷ bà vừa định quay sang đuổi quỷ hoa, thì thằng quỷ phong cười khanh khách. <cười> để tao, để tao. <cười> quỷ phong dồn uy lực của quỷ thủ, mặc dù đối đầu với quỷ vương thì cũng không có thể nào tiêu diệt được. Thế nhưng để quấy nhiễu thì rất hiệu quả. Ph phong phong chém nó chém nó nó nó đuổi tạo nó đuổi tạo y quỷ bà chộp về hướng quỷ phong khi bàn tay sắp sửa chạm vào quỷ phong thì lập tức cầu bổng tiên múa lên vun vút tay của quỷ bà bị đánh lệch sang một bên quỷ phong nhân cơ hội đó mà né tránh tầm trúc lấy ra chuông đã xá miệng lầm bẩm bạch tán thần chú khi tiếng chuông vang lên quỷ bà bị đánh cho đầu óc choáng váng Sư Minh Đức từ bao giờ đã vòng ra phía sau lưng của quỷ bà Định sân kiếm chém mạnh xuống lưng của bà ta Chỉ thấy tia lửa lué lên Người đàn bà quay ngoắt lại phía sau Chộp về phía sư Minh Đức tầm Trúc hét lên Chạy! Chạy thoát! Mọi chuyện diễn ra quá muộn Quỷ bà đánh thẳng vào người sư Minh Đức Ông bị hất văng ra phía đằng sau Đập vào vách đá Miệng phun máu bất tỉnh Tâm chúc cùng với các sư giật mình Bầu không khí lúc này vô cùng căng thẳng Quỷ bà đã đánh gục một người Thì cười Khanh khách <cười> Mày chết Khánh tay của quỷ bà vươn dài đến mấy mét Túm lấy cổ của Sư Minh Đức nhấc lên Móng vuốt đã xòe ra Chuẩn bị chụp thẳng móc tim của Sư Minh Đức ra Không, dừng lại Khi móng vuốt của quỷ bà sắp sửa Chạm vào sư Minh Đức thì bất ngờ một cái bóng lao vút tới sau lưng của bà ta. Sư Minh Đức vuột khỏi tay của quỷ bà. Lão đại, lão đại, kịp rồi, kịp rồi. Hóa ra là thằng quỷ hoa, nó lợi dụng thân pháp của nó cực kỳ nhanh nhẹt. E rằng ở trong bầy quỷ thì đến cả quỷ vương cũng không nhanh bằng quỷ hoa. Nó đã giật đi sư Minh Đức. Lão đại, cứu chữa cho ông đầu chọc, cứu chữa cho ông đầu chọc. Trong lúc quỷ bà đang điên cuồng gào thét thì Tâm Trúc quay sang gật đầu với sư Thông Huyền và sư Thiền Tâm. Hai sư câu giờ giúp tôi. Tôi tiêu diệt quỷ khí cho sư Minh Đức. À, thầy cứ yên tâm. Ở đây bốn người chúng tôi lo. Tâm Trúc lấy ra bảy cây châm vận lên thất liên châm Pháp trong thất tịch châm. Bảy cây châm liên tiếp châm vào bảy huyệt đạo trên ngực của sư Minh Đức. Trục quỷ khí. Ở kia Sư Thông Huyền cùng với mọi người vẫn đang chật vật vây công quỷ bà. Quỷ hoa bị đánh một trưởng phun ra quỷ huyết. Nó quay sang mếu máu. Máu yeah, lên, yeah, đậu lắm nô. Chỉ thấy một loãng Sư Thông Huyền và Sư Thiền Tâm cũng bị đánh ngã liền siềng. Quỷ bà vẫn điên cuồng lao tới. tầm Trúc trong giây lát vung cầu bỏng tiên vụt vun vút. Nam sắc cửu trùng liên hoa cũng xoay vòng vòng vây quanh quỷ bà. chuông đà xá cũng ngân lên. Tâm trúc vùng ra ba lá tam muội phù đánh thẳng tới. Tất cả vốn liếng lúc này đều được tung ra. Cuộc chiến bây giờ các sư đã không thể chống cự được nữa. Chỉ còn lại tâm trúc và quỷ bà. Quỷ phong và quỷ hoa xem ra quỷ khí cũng đang cạn dần, trở nên vô cùng mệt mỏi. Quỷ bà lúc này đầy khiêu khích. Sao Các người có thể tiêu diệt được ta sao <cười> Lũ thấp kẹt Tâm trúc nghiến rằng Được không? Ta sẽ cho người biết Sức mạnh thực sự của ta là như thế nào Lập tức Vung chuông đà xá vụt thẳng tới Miệng niệm Namataman Đa da phạt chết Đây là lần đầu tiên Tâm Trúc vận lên sức mạnh tối thượng Của chuông đà xá Cách đây ít lâu trong thời gian đợi A Thố Tìm 9 chiếc quan tài Tâm Trúc đã cảm ngộ được cảnh giới tiếp theo Của chuông đà xá Cảnh giới này cho Tâm Trúc biết Sức mạnh đáng sợ của cái chuông này So với tầng thứ tư của cầu bổng tiên Thì còn hơn vài phần Chuông đà xá rung lên bẩn bật Một hình ảnh khác của chuông đà xá hiện ra Hóa thành hai cái chuông xoay vòng lại với nhau Tụ lại thành pháp ấn của nhà Phật Tâm Trúc nhận ra đây chính là Thúy vô úy giả ấn Thúy vô úy giả ấn Là một ấn pháp trong mật tông Một khi ấn này đánh xuống Thì e rằng Đến cả núi cũng lở Chỉ thấy Kim Quang tỏa ra trói mắt Quỷ bà bị một lượng áp lực phải gầm lên Cả hang núi rung lên đùng đùng Tâm Trúc cũng không thể Không kinh ngạc bởi lẽ, sức mạnh của ấn vừa rồi nếu như đánh vào một quỷ thủ thì chắc chắn là tan hồn lạc phách. Trong cát bụi bay mù mịt, Tâm Trúc cố gắng nhèo mát đề phòng. Con quỷ liệu rằng, liệu rằng có, có hạ được nó không? Có hạ được nó không? Tâm Trúc cau mày lắc đầu, tôi cũng không biết. Cũng chỉ mong là có thể đả thương được nó mà thôi. Trong màn sương bụi, lập tức một mớ tóc đen lao vun vút. Quấn vào cổ của Tâm Trúc lôi tuột vào bên trong Quỷ bà lại giít lên điên dại Mày tưởng là chỉ bấy nhiêu có thể hạ được ta khoa <cười> Tao là quỷ vương Tao là quỷ vương Tâm Trúc bị ném văng vào vách đá Đã nghe thấy tiếng xương của mình gãy vang lên Lại phun ra một bún máu tươi Toàn thân đau đớn Quỷ hoa và quỷ phong lo lắng Lâu đại, có chào không? Có sao không? Hai đứa chúng nó lập tức lao về phía chủ Nhưng mái tóc đen của quỷ bà lại vun vút vụt tới hất chúng nó sang một bên Quỷ bà tiến tới trước mặt của Tâm Trúc Tâm Trúc toàn thân cảm giác như mất đi sức lực Lại thêm một phần xương đã gãy Đứng lên không nổi Trong lòng tự hỏi Không lẽ ngày hôm nay mình sẽ mất mạng ở đây? <cười> trước khi chúng mày chết Tao có điều muốn nói cho chúng mày biết Bài thơ cổ kia Do tao tạo ra Năm đó Một tên họ từ tài phép cao siêu Pháp lực của tao khi ấy còn yếu Đánh nhau đến bất phân thắng bại Thì bị tên ấy chấn yểm Kẻ nói cho tao biết rằng sau này Sẽ có người đến diệt trừ tao Là một thiếu niên chỉ đôi mươi <cười> Nhưng kẻ không biết được rằng bây giờ ta đã rất mạnh Rất mạnh à, Cho nên bất kỳ ai đến đều phải chết Quỷ ba lúc này ngạo mạn Cứ thế ngửa mặt lên trời cười khanh khách giờ móng phút Chỉ còn trong gang tấc Lập tức sẽ bổ thẳng xuống đầu của tâm trúc Cùng lúc đó Quỷ khí của quỷ bà tỏa ra ngút ngàn Quỷ khí đã bao phủ khắp cả hang Tất cả những người trong hang Bao gồm các vị sư thầy Và hai con quỷ thủ lĩnh đã tuyệt vọng Những bóng vuốt kia cùng với quỷ khí Đã đè nặng xuống E rằng Đã đến lúc cuối cùng Trong lúc đã tưởng tuyệt vọng Bất ngờ một giọng nói trầm hùng Quy lực vang lên Nam quốc sơn hà Nam đế cử Tuyệt nhiên định phần Tài thiên thư Như Hà nghịch lỗ, lại xâm phạm. Nhữ đặng hành khan, thủ bài hư. Phía đằng sau lưng tầm trúc, loáng thoáng từ trong chính cái bóng của gã. Tụ lại thành hư ảnh một bóng người. Quỷ bà dùng mình nhìn lên trong giây lát. Bà ta kinh hãi lùi lại, chỉ tay về phía bóng người mà lắp bắp. Ngươi, ngươi, ng ng ngươi, tại sao ngươi còn xuất hiện ở đây? Tại sao ngươi còn xuất hiện ở đây? Ngươi, ngươi, ngươi. Bóng ảnh người kia càng lúc tụ lại càng rõ là một người đàn ông mặc áo giáp, cưỡi con ngựa cao lớn. Khi bóng ảnh tụ lại hoàn chỉnh, thì nhìn chăm chăm về người đàn bà, chỉ tay giọng nói đầy uy nghiêm. Nhà ngươi năm xưa đã bị ta đánh bại. Giờ đây vẫn còn nhũng loạn con dân đại Việt ta. Hôm nay, chính con dân của ta sẽ đánh bại ngươi thêm một lần nữa. Chỉ thấy người kia phất tay về phía Tâm Trúc Tâm Trúc từ từ đứng dậy Cầu bổng tiên hoành ngang Giọng nói vẫn cứ vang vọng Đánh tan quân xâm lược cho ta Chỉ thấy bên tai của Tâm Trúc cứ dì dầm dì dầm những giọng nói Sau đó Một luồng sáng tựa như là một chiếc chiến bào Bay đến bao phủ lấy người của hắn Tâm Trúc cứ thế mà chìm vào trong một giới cảnh kỳ diệu Toàn thân của gã trở nên cứng rắn hơn bao giờ hết Bàn tay của Tâm Trúc múa lên cầu bổng tiên vun vút Hai mắt nhắm nhưng vẫn có thể tiến tới Tấn công quỷ bà Chỉ thấy bên tay là những tiếng dì dầm dì dầm Tựa như là bóng người kia đang chỉ đường dẫn lối cho gã Tâm Trúc chỉ trong giây lát đã có thể đánh ngang tay cùng với quỷ bà Quỷ bà dít lên những tiếng chói tai Cuộc chiến diễn ra một hồi lâu Tâm chúc có thể cảm nhận được Sức mạnh mình đang mang không phải là của bản thân mình nữa Tựa như là có một vị nhân thần nào đó Đang nhập thể mình vậy Dưới sự giúp đỡ Tâm Trúc dít lên một tiếng Toàn bộ uy lực dồn vào cầu bỏng tiên Vụt thẳng xuống đầu của quỷ bà Quỷ bà kết hai tay vào với nhau Dơ lên Mà chống đỡ Toàn thân chấn động Mụ ta gào lên đau đớn Chỉ thấy cầu bổng tiên ráng xuống đánh đùng một cái Hai bàn tay của quỷ bà những móng vuốt màu vàng Cứ như vậy mà bị chấn vỡ tan tành Quỷ bà mếm môi mếm lợi Quỷ lực của một quỷ vương bùng lên mạnh hơn bao giờ hết tầm chúc đôi mắt đang nhắm Lúc này mới từ từ từ từ, từ mở ra Ánh mắt sáng quắc chiếu ra tia sáng vàng. Bóng người đứng sừng sững ở trên vách đá, bất ngờ bàn tay giơ lên mà vung mạnh xuống. Chỉ nghe một tiếng đùng vang lên, âm thanh chát chúa, cả hang động tựa như rung chuyển muốn sụp đổ. Cuối cùng Trước uy lực khủng khiếp đó Quỷ bà dít lên một tiếng Rồi tan biến thành môn vàn mây khói Bây giờ Tâm Trúc mê từ từ quay lại Nhìn về phía bóng người đứng lừng lững ở phía sau lưng Bóng người này vốn dĩ là cái bóng của hắn Bởi ánh sáng từ phía trước in trên vách đá Thế nhưng bóng người này lại cao lớn vô cùng Trên thân mặc áo giáp Trường bào bay phấp phới tầm Trúc lắp bắp Là... Là... Là... Là Lý... Lý... Lý Tướng Quân... Là Lý Tương Quân Gã lập tức Hoành ngang cầu bổng tiên chắp tay hành lễ Chỉ thấy tiếng cười sảng khoái vang lên Chừng nào non sông Còn bị đe dọa Bờ cõi Còn nguy biến Thì chúng ta Những anh linh sông núi Vẫn còn đây Mà giang tay giữ gìn cương thổ này Không có một thế lực nào có thể nhâm nhẹ được <cười> Nam quốc sơn Hà Nam đế cư Tuyệt nhiên định phận tài thiên thư Như hạ nghịch lỗ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 Cho đến khi bóng người kia hoàn toàn tan biến thì cũng là lúc chỗ quan tài đá lập lè ánh kim sắc. Tâm Trúc giật mình quay sang. Mọi người nhận ra ở bên trong quan tài lộ ra một chiếc đinh dài độ 30 phân cắm vào thân xác người đàn bà trong đó. Có lẽ chiếc đinh này đã trấn yểm bà ta ở trong quan tài. Quỷ bà bị tiêu diệt thì cũng là lúc đinh tán thủ được giải phong ấn mà tỏa ra kim quang rực rỡ. Tâm Trúc định nhổ cái đinh ra. Tức thì lập tức thân xác người đàn bà cứ như vậy mổn ra thành một đống cát vụn. Cầm chiếc đinh ở trên tay được khắc những dòng chữ ngoàn nghèo. Tâm Trúc khẽ mỉm cười. Cuối cùng đã lấy được đinh tán thủ. Ở ngoài cửa hang, A Thố và Phúng thấy đám người Tâm Trúc đi ra thất thẻo. trong vô cùng thê thảm thì vội vàng chạy tới. Trong, trong, trong đó có chuyện gì vậy Trong trong đó có chuyện gì thế Tâm Trúc cười gượng Không, không sao đâu <cười> Phiền anh phải đưa chúng tôi về chắc, chắc, chắc là phải đi viện đó Đoàn người dắt díu nhau rời khỏi vách đá A phúng là một cái cáng Cứ như vậy khiêng những người bị thương nặng về Khi đám người vừa đi Thì hang núi bất ngờ vang lên Một tiếng nổ đùng đùng Ngay sau đó là đất đá cứ như vậy Mà đổ rào rào xuống Dưới ánh chiều tà Mọi người giật mình nhìn lại Ai nấy đều há hốc mồm kinh nạc Bởi lẽ Trên tầng không Ngọn núi vốn dĩ đã cao đến chọc trời chọc đất Thế nhưng xuất hiện một bóng người Một bóng người cao lớn Còn vượt qua cả đỉnh núi Đứng đó sừng sững Giữa ánh hoàng hôn chiếu xuống Bóng người ấy vàng rực Đứng ở đó Ánh mắt sáng giật Nhìn thẳng vào thiên không Bàn tay đang chỉ thẳng xuống núi Đúng vào chỗ lăng mộ của quỷ bà Cứ như vậy Bàn tay từ từ ấn xuống Làm cho toàn bộ ngọn núi như muốn sụp xuống vậy Cả ba vị sư Cùng run dậy mà quỳ xuống Vái lậy và tụng niệm Tầm trúc cũng xuống khỏi cáng Mà chắp tay bái lại về bóng người đó đứng sừng sững Bóng người khổng lồ Bàn tay từ từ rang lên không trung Tạo thành một vòng cung Như muốn bao bọc toàn bộ núi rừng này vậy Chỉ thấy cả vách đá sập đổ Thứ sức mạnh khổng lồ đã xóa đi toàn bộ dấu vết ở đây Cho đến khi những rung động không còn nữa Đám người mới tiếp tục quay đi. Trong lòng Tâm Trúc thầm nghĩ, thứ sức mạnh vừa rồi thật đáng sợ. Liệu rằng mình có thể chạm tới ngưỡng sức mạnh đó hay không? Chắc chắn cho đến bây giờ, mình vẫn chưa thể đối đầu được với mức độ quỷ vương. Tâm Trúc thở dài một hơi rồi ngủ lịm đi lúc nào không hay. Ở phía trên tầng không kia, bầu trời chưa bao giờ lại phong quang đẹp đẽ đến như vậy. Núi rừng chưa bao giờ Lại xanh giận Tươi đến như vậy muông thú chưa bao giờ Lại kêu lên sáng tỏ như vậy Đã lâu lắm rồi Vạt núi bên này mới bùng lên sức sống Chúng ta đã có vạc trì Chúng ta đã có Gậy song sắc Chúng ta đã có chuông đà xá Và cuối cùng là có đinh tán thủ Tất cả những gì Cần Theo như mà thiền sư Tử Đạo hành đã nói Cần để phá hủy phong ấn Đã hội tụ Và cái phong ấn cuối cùng Cái câu đố cuối cùng Đó là Trấn niệm sông tổ lịch Nó nhắc đến chấn điểm sông Tô Lịch Thì Chúng ta phải nhắc đến cao biển Một cái Phải nói là trong truyền thuyết Đúng không ạ Truyền thuyết về cao biển Đúng là một truyền thuyết Chứ không phải chỉ là một Một câu chuyện bình thường nữa Nó có quá nhiều những cái Những cái, cái, cái, cái, cái Giai thoại về cái nhân vật cao biển này Qua là ghê gớm hay chúng ta sẽ chờ đợi thôi là sẽ đối đầu với Cao Biển và với cái chấn điểm sông Tô Lịch này như thế nào. Chắc chắn là sẽ cái trận đánh đó nó sẽ nó sẽ khủng khiếp lắm. Còn cái cái cái cái cái, cái bóng ảnh mà đã, đã đánh tan cái lăng mộ của quỷ bà này nó như thế nào thì chúng ta là... Chắc là cũng biết là ai